Đã lâu rồi hai đứa mình yêu nhau mong ước dài lâu ta sẽ chung niềm câu Đuôi ông bắt bướm bên góc cành cầu ao tình yêu lắng sâu đã đi vào hồi nhớ Thua ấy chung mình hãy ngắm nhìn trăng lên ơi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình lời ru bên nương ai hát điều ho tình ơi rơi giang như lỡ một trưa qua rồi còn đến trong đời bây giờ cũng thế thôi mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời ai thấu được lòng người tìm quên để vui. Xa rồi nay chỉ là mơ thôi Đừng nhắc làm chi đâu nhói tim một người Đành ôm nỗi tiếc cho số phần nhỏ nhòi Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài Hãy mình hãy ngắm nhìn trăng lên cười ấm lòng nhau qua những câu chuyện tên Lời dù bên nước ai hát điều ho khoan Tình ơi dở dàng như lỡ buồn Nếu quá rồi còn yên trong đời Bây giờ cũng thế thôi mình ta lẽ lôi Duyên kiếm và cuộc đời ai thấu được lòng người tìm quên để vui Rồi nay chỉ là mơ thôi Đừng nhắc làm chi đâu nhói tim một người Đành ôm nuối tiếc cho số phần nhỏ nhói Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm ra Đành ôm nỗi tiếc cho số phần nhỏ nhói Tình yêu đã phai Như giấc mộng đêm dài